chương 519, h hóa cảnh thiên tam thế thiên ta ở trên thân thể ngươi loại hạ một đạo ấn ký đợi vị kia diễn thiên tìm tới ngươi lúc ngươi có thể thông qua này đạo ấn ký gọi đến ta thế diễn thiên vẻ mặt thành thật hồi đáp nghe nói như thế khương trường sinh chân mày nhíu chặt hơn hắn đương nhiên sẽ không đồng ý dạng này thỉnh cầu thế diễn thiên tiếp tục nói vị kia diễn thiên mạnh mẽ siêu việt tưởng tượng của ngươi hắn cực kỳ tham lam một khi bị hắn để mắt tới hắn sẽ không không từ thủ đoạn đạt được ngươi khương trường sinh hỏi ngược lại các ngươi đều đến từ đạo diễn ngươi vì sao muốn giúp ta đối kháng hắn tự nhiên là đạo khác biệt hắn muốn cái gì liền nhất định phải đạt được cái gì đó là hắn mạnh lên chi đạo mà cứu trợ chịu khổ gặp nạn chúng sinh chính là ta mạnh lên chi đạo chớ có dùng phàm nhân tâm tính đi thi lượng đạo diễn có lẽ ngươi trong lòng còn có may mắn đối mặt vị kia diễn thiên ngươi muốn dùng những biện pháp khác đi quanh co nhưng ta khẳng định nói cho ngươi hết t h ả y đều là phí công thế diễn thiên nhìn c h ầ m c h ầ m khương trường sinh nói ra hắn rất chân thành nhưng thủy trung đến không đến khương trường sinh tín nhiệm hắn đứng dậy nói mặc dù ngươi không muốn ta cũng sẽ giúp ngươi ngày sau ngươi sẽ cảm kích ta nhưng ta làm việc là tuân theo bản tâm ta không cần ngươi báo đáp một cỗ cường đại khí thế từ trong cơ thể hắn bùng nổ dung chuyển vùng hư không này liền côn luân giới thiên đình tiên thần cùng trong hư không lui tới sinh linh tất cả đều bị kinh đến rồn d ậ p ghé mắt nhìn lại Ngươi nói hắn muốn cái gì liền nhất định phải đạt được cái gì. Ngươi chẳng phải là cũng giống vậy? Khương Trường Sinh hừ lạnh nói, cảm giác đối phương không hiểu thấu. Nếu muốn đánh, Hà t ấ t nói nhảm nhiều như vậy. 452 Thiên Đạo Hương h ỏ a Giá trị là rất mạnh mẽ, Giá trị bản thân cao hơn hắn, nhưng đối mặt đánh tới cửa kẻ địch, hắn Khương Trường Sinh xưa nay sẽ không e sợ chiến mà hàng. Huống hồ đi qua nhiều năm như vậy tu luyện, Giá trị con người của hắn đã tới gần ba t Thiên Đạo Hương h ỏ a Giá trị. lại thêm một thân pháp bảo thần thông hắn cũng phải thử một chút đối phương dựa vào cái gì như thế cuồng vọng oanh hồng mông thần nguyên khí bùng nổ như sóng biển nổ tung chỉ thấy thế diễn thiên thuấn di tới bị hồng mông thần nguyên khí ngăn trở khoảng cách khương trường sinh không đến 10 trượng thế diễn thiên động d u n g rõ ràng đánh giá thấp hồng mông thần nguyên khí lực phòng ngự khương trường sinh có thể sẽ không ngồi chờ chết nhất chỉ bắn ra đại thiên chu đạo chỉ thế diễn thiên cấp tốc tránh thoát chống r ỗ n g xuất hiện ở phía trên hư không. hắn nâng lên cánh tay phải, tay cầm hướng xuống bổ tới. một đạo nóng l á n h đỏ tía ánh sao quang hồng như theo tận cùng vũ trụ triệu hoán tới, mang theo phá hủy hết thảy bá đạo khí thế buông xuống. hồng mông thần nguyên khí như bút mực vung tới, nhưng đụng một cái đến quang hồng liền tản ra. khương trường sinh trong lòng kinh hãi, đại đạo càn nguyên thần tọa sau thái cực huyền đạo tướng lập tức biến lớn, to lớn thái cực đồ vì hắn ngăn lại đạo này công kích. ầm ầm, hai cỗ lực lượng kinh khủng va chạm. dung t r y ể n hư không quấy vô hình vô sắc võ đạo linh khí hình thành vô biên cuồng phong bừa bãi tàn phá từng cái hướng đi phương xa đám tu tiên giả tới không kịp né tránh cách ước vạn dặm đều bị vén bay ra ngoài nếu không phải khương trường sinh dùng tự thân khí vận che chở bảo vệ bọn họ bọn hắn đem trong nháy mắt biến thành cho bụi đối phương không kiêng nể gì như thế nhưng khương trường sinh ánh mắt trở nên băng lãnh làm càn như thế người thật sẽ mang trong lòng khổ nạn chúng sinh khương trường sinh đưa tay Thiên đạo t r ậ t tự kiếm xuất hiện trong tay hắn cấp tốc nắm chặt chuôi kiếm, huy kiếm chém đi, phá đạo tuyệt phong. Màu đen sóng gió xuyên qua thái cực huyền đạo cầu trong nháy mắt xen lẫn kỳ dị lôi điện phá hủy thế diễn thiên to lớn quang hồng. Thế diễn thiên nhíu mày trầm giọng nói: Ngươi đã đi đến hóa cảnh thiên? Không đúng, thực lực của ngươi đã dính đến tam thế thiên. Hóa cảnh thiên, tam thế thiên. Chẳng lẽ đây cũng là thượng phúc thiên phía trên cảnh giới? đối phương nói như vậy, nói rõ hắn đã đi đến tam thế thiên, 400 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị xem như tam thế thiên, cái kia 200 đến 300 thiên đạo hương hỏa giá trị hẳn là hóa cảnh thiên. Khương Trường sinh tâm tư như điện, hắn nhưng không có dừng lại, lần nữa vung lên thiên đạo chật tự kiếm, thái cực huyền đạo cầu rút lui mở, nương theo lấy một kiếm này c h ả m ra nóng lánh cực hạn hào quang thiên địa câu diệt như vượt qua thời không sao băng đánh tới. Thế diễn thiên nghiêm sắc mặt, chán của hắn bắn ra kim quang, từng đạo màu đỏ hoa văn. như là liệt diễm hiển hiện hắn một trường hướng xuống vỗ tới một trường này lại nhường hư không bên trong muôn vàn quy tắc chi lực ngưng là thật chất cấp tốc xen lẫn tại trường phong phía trên cùng nhau hạ xuống đụng vào thiên địa câu diệt cường quang bắn ra khó có thể tưởng tượng lực trùng kích lệnh trong hư không sinh linh nhóm mất đi giác quan khương trường sinh dùng thần niệm đem bọn hắn chuyển vào côn luân giới bên trong hư không không gian phá toái tại sắp mất đi màu sắc trước bao quanh côn luân giới cửu thiên thập địa tuyệt sát trận xuất hiện dùng trận pháp bảo vệ côn luân giới dùng khương trường sinh bây giờ tu vi hắn giác quan có thể sẽ không nhận ảnh hưởng hắn nhìn xem hư không không gian phá toái cái kia thế diễn thiên phát giác được thiên địa câu diệt đáng sợ sau cấp tốc né tránh sau đó dùng tốc độ nhanh hơn thẳng hướng hắn khương trường sinh đưa tay kim lân diệu thụ bay ra cấp tốc lớn mạnh đếm không hết màu vàng kim dây leo như lợi roi quật mà đi thế diễn thiên như là lợi kiếm chặt đứt từng sợi dây leo nhưng bị càng nhiều dây leo quấn quanh theo khương trường sinh tu vi càng ngày càng mạnh, pháp bảo của hắn có thể phát huy lực lượng cũng mạnh hơn. nhưng luận lực lượng bản chất, hắn cảm giác mình pháp lực cũng không yếu tại đối phương thần lực. thừa dịp kim lân diệu thụ dây dưa thế diễn thiên, khương trường sinh xuất ra trảm tiên hồ lô, mở ra miệng bình đã ngươi như thế không nói đạo lý, cái kia ta liền thay trời hành đạo. khương trường sinh thanh âm vang lên, tiếng nói vừa ra, trảm tiên hồ lô bên trong bay ra một tia sáng trắng. Thế diễn thiên đang ở không ngừng tới gần khương trường sinh, nhưng kim lân diệu thụ so hắn tưởng tượng bên trong khó dây dưa này chút dây leo bên trong ẩn chứa rất nhiều đại đạo lực lượng. Mặc dù không đả thương được hắn, nhưng xác thực ảnh hưởng tới hắn chung kết trận chiến này. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy một tia sáng trắng chạy nhanh đến, hắn cấp tốc né tránh. Hắn đi theo con ngươi phóng to, tựa hồ cảm nhận được cái gì, lần nữa nghiêng đầu. Chạm tiên phi đao theo cổ của hắn bên cạnh sát qua, đang muốn vòng quanh phần gáy của hắn xoay tròn. chuẩn bị cắt xuống hắn thủ cấp cái kia nóng lánh kim quang cái chán bắn ra ngọn lửa hồng càng đem c h ả m tiên phi đao bắn ra khương trường sinh đứng dậy thực lực của đối phương xác thực mạnh mẽ hắn chuẩn bị tận toàn lực một trận chiến tay hắn nắm thiên đạo trật tự kiếm bước ra một bước một bước liền giết tới thế diễn thiên trước mặt lưỡi kiếm run run nhất kiếm chàm ra môn v à n kiếm ảnh giết ra ẩn chứa khác biệt kiếm chiêu thế diễn thiên đưa tay ngăn cản gặp chiêu phá chiêu Thanh âm của hắn đi theo truyền đến n g ư ờ i lúc trước công kích đều rất mạnh, vượt qua ta dự đoán mạnh mẽ. Nhưng ngươi bây giờ chiêu thức cùng phàm nhân có gì khác? Khương Trường Sinh không có trả lời, tiếp tục huy kiếm. Hư không còn chưa theo thiên địa câu diệt cường quang bên trong khôi phục trong thời gian cực ngắn, hai người đã giao thủ vô số lần. Thế diễn thiên bỗng nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt kịch biến. Hắn cảm giác được vài luồng cường đại đại đạo lực lượng phân bố ở trung quanh đã hình thành phong tỏa. Khương Trường Sinh đột nhiên lui lại, tay trái nâng lên hướng phía trước vừa nắm bao quanh Thế Diễn Thiên vài luồng Đại Đạo Lực Lượng đột nhiên co vào, chí đạo thần pháp dung hợp Đại Đạo Lực Lượng. Khương Trường Sinh còn vô pháp làm đến dung hợp Đại Đạo, nhưng cũng nhờ vào đó thần pháp lôi kéo khác biệt Đại Đạo Lực Lượng tập trung vào một điểm, mà lại tập trung tốc độ cực nhanh, Thế Diễn Thiên tới không kịp né tránh, chỉ có thể bùng nổ tự thân thần lực ngăn cản. Rất có hủy in diệt khí tức ngọn lửa hồng như vũ trụ hung thú. thôn phệ hết thảy có thể ăn mòn khương trường sinh đại đạo lực lượng vài luồng đại đạo lực lượng đi theo nổ tung đại đạo dư uy chấn đến thế diễn thiên khiến cho hắn thân thể rung động trên mặt trở nên khó coi ngươi thế diễn thiên vừa mới chuẩn bị nói chuyện hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại 72 viên màu sắc khác nhau sáng chói quang châu đột nhiên đánh rơi xuống thất thập nhị phá thiên châu thế diễn thiên tới không kịp né tránh thất thập nhị phá thiên châu đã buông xuống lực lượng cường đại trực tiếp chấn diệt hắn thân thể hiện ra linh hồn khương trường sinh nhíu mày đạo diễn quả nhiên liên quan đến linh hồn chi đạo tên này hồn thể so thân thể còn cường đại hơn đáng tiếc tại thất thập nhị phá thiên châu trước mặt hắn đã thua 72 loại quy tắc chi lực như xiềng xích quấn quanh thế diễn thiên tàn phá hắn hồn thể thế diễn thiên diện mạo dữ tợn trên chán ngọn lửa hồng mãnh liệt tràn ra nhưng vô pháp xô tan thất thập nhị phá thiên châu đáng chết đây rốt cuộc là cái gì bảo vật? Thế Diễn Thiên trong lòng gầm thét, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bại. Tức giận không ngừng thúc đẩy sinh trưởng thần lực, một hồi tiếp một trận ngọn lửa hồng theo hắn cái chán tràn ra, nhưng căn bản dung chuyển không được thất thập nhị phá thiên châu. Khương Trường Sinh huy trưởng đánh tới, chính là địa tàng luân hồi trưởng, nay trưởng còn mang theo nhân quả thần thông khu trục. Một trưởng đánh vào Thế Diễn Thiên hồn thể bên trên, Thế Diễn Thiên vì đó biến sắc. đúng lúc này. thế diễn thiên hồn thể bỗng nhiên co vào, ngưng tụ thành một điểm sáng, đi theo biến mất không thấy gì nữa. khương trường sinh nhíu mày, thần niệm t ả n ra, đã bắt không đến thế diễn thiên khí tức. tiên đạo đạo tổ, sự cường đại của ngươi xác thực lệnh ta không tưởng được, nhưng ngươi càng mạnh, chỉ làm cho chính ngươi mang đến càng lớn hạo kiếp, nhiều nhất 10 vạn năm, ta sẽ còn lại đến, ta nhất định sẽ cứu vớt ngươi. thế diễn thiên thanh âm vang lên, ngữ khí khôi phục thành trước đó biêu. cùng lúc đó. thiên địa câu diệt cường quang lúc này mới tán đi cũng không phải là cường quang tiêu tốc độ trì hoãn mà là hai người bọn họ chiến đấu quá nhanh đợi hư không khôi phục khương trường sinh nhìn thấy hư không xuất hiện rất nhiều màu đen ban khu những cái kia đều là hư vô khu vực không gian sau khi vỡ vụn hiện ra hắn quay đầu nhìn lại côn luân giới tại cửu thiên thập địa tuyệt sát trận bên trong không có có chịu ảnh hưởng hắn lập tức trở về đến đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên lần nữa ngồi xuống thần niệm tiếp tục t r i xét đáng tiếc vẫn không có pháp truy xét đến thế diễn thiên này là lần đầu tiên có người theo trong tay hắn đào thoát chẳng lẽ thế diễn thiên mạnh hơn hắn không đúng nếu là như vậy đối phương vì sao muốn giấu rốt khương trường sinh lập tức diễn toán thế diễn thiên thực lực cần tiêu hao 387 thiên đạo hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục không quả nhiên tên này là bỏ ra đại giới mới chạy trốn theo 452 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị xuống đến 387 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị c h không được muốn 10 vạn năm sau lại đến khương trường sinh trong lòng an tâm một chút nhìn côn luân giới chung quanh tàn phá hư không hắn lúc này thi triển trường trung c à n khôn đem côn luân giới thu nhập trong lòng bàn tay sau đó mang theo côn luân giới chuyển di nhân cơ hội này hắn quyết định đem côn luân giới chuyển xa một chút ít nhất rời xa huyền hoàng đại thiên địa hắn án chiếu lấy trước đó đại chu thiên thần đế trong trí nhớ thần đạo phương hướng bay đi hắn chuẩn bị tại thần đạo lĩnh vực phát triển tiên đạo ngược lại còn có thiên giới cùng huyền hoàng đại thiên địa giữ liên lạc mười vạn năm như thật sự là mười vạn năm sau lại đến cái kia đến lúc đó ngươi cũng đừng nghĩ lại chạy trốn khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên yên lặng nghĩ đến hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đột phá thế diễn thiên cũng không phải mạnh nhất đạo diễn tồn tại còn có vị kia đi săn đại đạo chi thần tồn tại. bất quá trước đó khương trường sinh có thể chỉ chờ mong thế diễn thiên mang tới sinh tồn ban thưởng phần thưởng lần này nên có thể siêu việt trước đó ban thưởng chương 520 h ỗ n nguyên bất diệt kim thân vật đổi sao rời thần đạo đồng dạng ở vào hư không vô tận luận lĩnh vực lớn nhỏ không kém gì huyền hoàng đại thiên địa chẳng qua là thần đạo nội tình kém xa huyền hoàng đại thiên địa chủ yếu tranh lệch ở chỗ bên trong hư không võ đạo có vô số cường giả đã đi bên trong hư không nếu là huyền hoàng đại thiên địa gặp nguy hiểm, bọn hắn sẽ lúc nào cũng có thể sẽ trở về trợ giúp. b ỉ ngạn võ tổ, thương thủy thiên, thanh lam thiên đám người chính là như thế. Dựa theo đại chu thiên thần đế trí nhớ, tất liễu thần tôn tại thần đạo đã tính đỉnh tiêm tồn tại, nàng như vậy tùy ý làm bậy, nhưng không ai có thể trừng phạt. Khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên, yên lặng nghĩ đến tốc độ của hắn sao mà nhanh? Tốc độ cao nhất xuyên toa hư không? đã nhảy vọt tuyệt đại đa số sinh linh cả đời đều khó mà vượt qua khoảng cách. Một nhóm nhắc nhở xuất hiện tại khương trường sinh trước mắt. Tiên tuế 9624 n ă m thế diễn thiên muốn đối ngươi đánh xuống hắn bản nguyên ấn ký ngươi tại công kích của hắn hạ thành công sinh tồn vượt qua một trường kiếp nạn thu hoạch được sinh tồn ban thưởng thiên đạo sát phạt tuyệt học hỗn nguyên bất diệt kim thân tiên tuế trước mắt khương trường sinh chính là 9624 tuổi xem ra hắn rời đi nhân gian quá lâu. cùng thiên cảnh quan hệ đã phai nhạt cho nên không theo nhân gian triều lịch mà tính hỗn nguyên bất diệt kim thân xem bộ dáng là tôi thể phương diện tuyệt học bất quá liên quan đến thiên đạo sát phạt bốn chữ vẫn là để hắn rất chờ mong tiên đạo cũng không chỉ là dựa vào phát bảo p h á p thuật thần thông cũng có thân thể mạnh mẽ như trí bảo tu tiên giả khương trường sinh đối hỗn nguyên bất diệt kim thân sinh ra say mê hứng thú chờ tìm tới điểm dừng chân hắn liền muốn bắt đầu tu luyện một ngôi đại điện bên trong Thái thượng côn luân đang tĩnh tọa luyện công, hắn chợt nghe động tĩnh, mở mắt chỉ thấy thế diễn thiên xuất hiện tại trên đại điện, hồn thể lập tức tĩnh tọa, hắn hồn thể sáng tối biến ảo, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Đây là Thái thượng côn luân nhíu mày trong lòng chấn kinh, chẳng lẽ vị kia lục diêm diễn thiên đánh tới rồi? Trước đó bị thế diễn thiên chấn áp về sau, hắn cũng bởi vậy hiểu rõ đến đạo diễn thông qua thế diễn thiên truyền lại trí nhớ hình ảnh. hắn biết được hư không vô tận xác t h ự c không người có thể ngăn cản lục diêm diễn thiên vừa nghĩ tới lục diêm diễn thiên đã đánh tới thái thượng côn luân liền hoảng hốt hắn tới rồi sao thái thượng côn luân mở miệng hỏi ngữ khí khẩn trương thế diễn thiên một bên vận công một bên hồi đáp không phải hắn ta bị đạo tổ đánh bại cái gì thái thượng côn luân kinh ngạc hắn trước kia nhận vì đạo tổ là hư không tối cường nhưng gặp được thế diễn thiên về sau hắn trong lòng đạo diễn thì là mạnh nhất thậm chí liền thế diễn thiên cũng mạnh mẽ hơn đạo tổ hắn thậm chí đang chờ mong đạo tổ rơi vào cùng hắn kết quả giống nhau không nghĩ tới thái thượng côn luân cảm giác mình một mực đánh giá rất cao đạo tổ nhưng đạo tổ luôn có thể vượt qua hắn nhận biết cùng phán đoán mang đến cho hắn một lần lại một lần chấn kinh đạo tổ có mạnh như vậy thái thượng côn luân nhịn không được hỏi thế diễn thiên mở mắt ánh mắt phức tạp nói tại đại thiên thế giới bên trong ba ngàn đại đạo có thống nhất cảnh giới phân hóa Võ đạo thiên chính là nguồn gốc từ bên trong hư không đại thiên thế giới từ thấp đến cao chia làm lục dục thiên, thượng phúc thiên, hóa cảnh thiên, tam thế thiên cùng với tự tại thiên, đạo tổ thực lực tại tam thế thiên dạng này cảnh giới đặt ở bên trong hư không cũng có sinh tồn tư cách tam thế thiên thái thượng côn luân động dung hắn bỏ ra nhiều như vậy nỗ lực mới rốt cục đi đến lục dục thiên chi cảnh mà đạo tổ vậy mà cao hắn nhiều như vậy lục dục thiên tu hành đến thượng phúc thiên phần lớn cần trên trăm vạn năm. thậm chí khả năng cả đời đều làm không được tới tam thế thiên ta không thể nào hiểu được hắn là làm được bằng cách nào hoặc là hắn tới từ bên trong hư không thế diễn thiên nói một mình hắn hiện đang hồi tưởng lại khương trường sinh mạnh mẽ vẫn cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi còn có những cái kia bảo vật tầng tầng lớp lớp đánh cho hắn trở tay không kịp thái thượng côn luân t ự hồ nghĩ đến cái gì c a n mày nói đạo tổ tự x ư n g bách thế luân hồi thật đúng là có thể tới từ bên trong hư không thần võ giới thống trị hư không vô tận quyền thế lớn biết bao nhưng bọn hắn vẫn như cũ cha không được không tính được tới đạo tổ lai lịch trước đó còn có người nói tổ là phá vỡ chúng sinh tưởng tượng thiên kiêu hắn đã từng cũng dao động qua có thể bây giờ suy nghĩ một chút dựa vào cái gì chẳng lẽ tiên đạo thật có lợi hại như vậy thái thượng côn luân đã từng điều tra qua tiên đạo nhưng phát hiện tiên đạo chỉ có thể ở côn luân giới thiên giới tu hành hắn chỉ có thể từ bỏ hắn p h ả i đi tiên đạo tu tiên thủ hạ cũng không có thể hiện ra giống đạo tổ như vậy tư chất tiên đạo nổi danh nhất thiên kiêu là thiên đế thiên đế xác thử khó lường đã chứng minh tiên đạo mạnh mẽ nhưng thiên đế cũng không thể chống đối toàn bộ võ đạo thậm chí liền một phương vạn cổ cường tộc đều khó mà chống đỡ mặc kệ hắn lai lịch như thế nào sự cường đại của hắn tất nhiên sẽ bị lục diêm diễn thiên để mắt tới ta phải nắm chắc thời gian khôi phục lại đi tìm hắn thế diễn thiên nói theo sau đó nhắm mắt lại ngữ khí khôi phục như thường. Thái thượng côn luân nhịn không được hỏi, ngươi xác định đạo tổ đánh không lại lục diêm diễn thiên. Thế diễn thiên hồi đáp, tại đạo diễn bên trong có thể được diễn thiên tên đều là siêu việt chúng sinh tuyệt đỉnh tư thái, mà lại lục diêm diễn thiên tay cầm một nhánh diễn quân, trong đó mấy người thậm chí so ta còn mạnh hơn, đạo tổ mạnh hơn, cũng chỉ là một thân một mình, không có khả năng địch qua lục diêm diễn thiên. Nghe đến nơi này, Thái thượng côn luân nhịn không nổi. n h ị n không được diễu cợt nói, ngươi liền đạo tổ đều đánh không lại, giúp hắn như thế nào ngăn cản lục diêm diễn thiên? nghe nói thế diễn thiên bị đạo tổ hạ gục về sau, thế diễn thiên trong lòng hắn cao lớn hình ảnh liền sụp đổ. đối với đối phương lưu lại linh hồn ấn ký, hắn trong lòng tràn đầy oán niệm. bởi vì ta cũng là diễn thiên, chẳng qua là do so lục diêm diễn thiên càng tuổi trẻ, chờ ta lại đi tìm hắn lúc ta đem mạnh hơn xa hiện tại. thế diễn thiên trả lời tràn ngập tự tin. thái thượng côn luân không tin. mặc dù hắn cảm giác đến đạo tổ khả năng đến từ bên trong hư không nhưng hắn tán thành đạo tổ tu hành tốc độ làm sao cũng không có khả năng bị bại tướng dưới tay phản siêu coi như xuất hiện loại khả năng này hắn hy vọng là hắn bất quá nghĩ đến đây loại khả năng chính hắn cũng nhịn không được ở trong lòng cười nhạo mình hắn không có có ý thức đến đạo tổ trong lòng hắn trở nên đặc thù n à y loại đặc thù nguồn gốc từ tại đạo tổ mạnh mẽ đạo tổ sống thành hắn mong muốn tư thái thế diễn thiên mắt cũng không c h ợ n nói nói cho ngươi cũng không sao. đạo diễn cùng ngươi nhận biết tu hành khác biệt. đạo diễn mặc dù là nhân tộc nhưng đến từ một phương khác đại đạo vũ trụ. ta đám nhân tộc sinh ra đều có cố định tâm tính. loại tâm tính này sẽ kích thích chúng ta mạnh lên. lục diêm diễn thiên tham lam chính là này loại tham lam kích thích hắn không ngừng trưởng thành. vật hắn muốn càng nhiều, hắn liền sẽ càng trở nên mạnh mẽ. cho nên đạo diễn bên trong luôn có người không chút kiêng kỵ làm ác, nhưng cũng chỉ có người làm việc nghĩa không chùn bước làm việc thiện. chính là khác biệt bản tính mới có thể khiến đến đạo diễn trường tồn không có tự chịu diệt vong đạo diễn là hoàn mỹ nhất đại đạo hệ thống thái thượng côn luân nhíu mày hỏi chẳng lẽ các ngươi không cần tu luyện tự nhiên cần chẳng qua là đạo diễn bản tính sẽ tăng tốc quá trình tu luyện mà n à y loại tăng tốc tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng cái kia thiên tính của ngươi là cái gì cứu trợ sinh linh thái thượng côn luân âm dương quái khí hỏi hắn trong lòng cũng tại suy nghĩ thế diễn thiên thế diễn thiên hồi đáp không sai thiện chính là ta bản tính cùng số mệnh ta cứu trợ sinh linh càng nhiều trong lòng cảm giác thỏa mãn càng nhiều ta liền sẽ càng mạnh giống đạo tổ cường đại như vậy mà có tiềm lực sinh linh nếu là chết tại lục diêm diễn thiên tham lam phía dưới ta cảm thấy đáng tiếc có thể cứu hắn này đem thỏa mãn cực lớn ta thái thượng côn luân nhíu mày hỏi vì thỏa mãn chính mình nhìn như tương trợ người khác nhưng hành vi của ngươi như vậy thật có thể tính thiện ngươi có phải là không có làm rõ ràng bản tính của mình thế diễn thiên yên lặng không tiếp tục trả lời thái thượng côn luân cũng lâm vào trong trầm tư đạo diễn loại thiên tư này nếu là thật cái kia xác thực không thể tưởng tượng nổi hư không bên trong khương trường sinh dừng lại đem côn luân giới thả ra nơi này khoảng cách thần đạo đại thiên địa đã không xa tương đương với trước đó côn luân giới cùng huyền hoàng đại thiên địa khoảng cách hắn cũng không dễ trực tiếp đem côn luân giới đặt ở thần đạo phụ cận tiên đạo muốn đi vào thần đạo cần thời gian mà không phải ép buộc huống chi hắn còn cần thời gian đi tu luyện cũng không rảnh rỗi nhìn c h ằ m c h ằ m tiên đạo khương trường sinh trở lại tử tiêu cung bên trong truyền âm cho đang ở côn luân giới luyện công tử vi đại đế thiên đế ở thiên giới lúc côn luân giới thiên đình do tử vi đại đế khương tú quản lý biết được côn luân giới truyền tử vi đại đế cũng không có ngoài ý muốn trước đó khương trường sinh cùng thế diễn thiên đại chiến có thể là kinh động đến toàn bộ côn luân giới tin tức thông qua thần du đại thiên địa đã truyền ra có thể cùng đạo tổ đại chiến tồn tại sẽ là phương nào tồn tại đây là tuyệt đại đa số tín đồ tò mò nhất sự tình đến mức đạo tổ có thể hay không thắng bọn hắn căn bản không lo lắng có thể đi vào vào thần du đại thiên địa tín đồ đều đối đạo tổ có sùng bái mù quáng làm khương trường sinh bắt đầu truyền thừa hỗn nguyên bất diệt kim thân lúc thần du đại thiên địa bên trong xuất hiện một người chính là đi tới thông u chi hải khương nghĩa khương nghĩa đứng tại trên thảo nguyên ngưỡng nhìn trên trời lui tới nối liền không dứt tín đồ thân ảnh trên mặt hắn lộ ra hoài niệm chi sắc cuối cùng trở về ta còn không có rời đi thông u chi hải, lại có thể đi vào vào thần du đại thiên địa, xem ra ra ra mạnh hơn. khương nghĩa yên lặng nghĩ đến, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. hắn thả người vọt lên, đi tới trước kia cùng khương thiên mệnh thường xuyên đợi địa phương. nhiều năm chưa có trở về, hắn cảm giác thần du đại thiên địa bên trong sinh linh so trước kia nhiều hơn không ít. bay đến nơi nào, đều có thể thấy sinh linh nhóm vây tụ cảnh tượng, có tại nói chuyện phiếm, có tại luận đạo, có người tại giao dịch đàm phán, cực kỳ náo nhiệt. sau hai canh giờ, hắn đột nhiên dừng lại. theo ánh mắt của hắn nhìn lại, vô biên vô tận trên cánh đồng hoang có cuồn cuộn biển người tụ tập tại cùng một chỗ, còn có rất nhiều khổng lồ không phải nhân tộc sinh linh. liếc mắt quét tới, nói ít có trăm vạn chi chúng, nhiều như vậy sinh linh. khương nghĩa trong lòng tò mò, đi theo bay đi, muốn nhìn xem náo nhiệt. hắn phát hiện trăm vạn sinh linh vây quanh một người, người kia đang đang giảng đạo. mới đầu hắn chẳng qua là tò mò. nhưng hắn hạ xuống nghe trong chốc lát về sau hắn động dung đây là tại giảng quy tắc chi lực khá lắm đã nhiều năm như vậy vật đổi sao rời thần du đại thiên địa tập tục đã bay lên đến luận quy tắc chi lực độ cao khương nghĩa trong lòng có cảm giác cấp bách hắn vẫn cho là chính mình đi tới thông u chi hải sau liền có thể hất ra tiên đạo chúng sinh nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế đang đang giảng đạo tự nhiên là thiên địa t i ế u hắn đang giảng khí vận quy tắc không ít thiên đình tiên thần cũng đến đây nghe đạo tên tuổi lớn nhất chính là tuyên đạo thiên hoàng khương nghĩa trong biển người tĩnh tọa an tĩnh nghe dần dần hắn có rất nhiều cảm ngộ hắn dựa vào thôn phệ người tu hành lực lượng mạnh lên nếu như hắn cũng có thể thôn phệ khí vận chẳng phải là mạnh lên tốc độ đem tăng lên rất nhiều